Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, .net, chương 620, phương Bắc có tử vụ hải, một, phương Nguyên còn chưa trả lời, Sương Nhi đã vọt ra kêu to, người mau. Giao tử hạm chi ra, sau đó đi tìm những cơ duyên khác đi. Theo nàng quát to, đệ tử Kim Thị ở xung quanh xe âng chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay tranh cướp. Ở bên ngoài, cho, dù nói dễ nghe, cái gì chia sẻ cơ duyên với người trong thiên hạ, nhưng đến trong bí cảnh, nên tranh vẫn phải tranh. Mà cái này, cũng là sự tình tác vị các trưởng bối ngầm thừa nhận. Coi, như là đệ tử Kim Thị, nếu ở trong bí cảnh lạc đàn, lấy được dị bảo Sê Ân sẽ có người cướp giật, mà đệ tử Kim gia muốn cướp kẻ khác, thì càng quá bình thường. Bằng không kim gia xê ân không? Cần mời thiên đạo trúc cơ đến tọa chấn. Ha ha, dị bảo này đã đến tay ta. Các người còn muốn ta giao ra. Tô Văn Hương nghe vậy lại nở nụ cười. Phi kiếm hơi chấn động, lòng ngâm du dương. Trên mặt nàng mang theo cười gần. Nhìn về phía phương nguyên nói. Vậy để ta xem một chút. Thiên đạo trúc cơ của kim gia các ngươi có bản lãnh như thế nào? Nhìn bộ dáng là hoàn toàn, không sợ Phương Nguyên, đệ tử kim thị nhất thời đưa mắt về phía Phương Nguyên, ta đi trước. Quan ngạo nghe nàng khiêu khích, liền vung đại đao, muốn chém về phía trước, không. Cần, Phương Nguyên giơ tay ngăn quan ngạo lại, sau đó nói, tiếp tục lên đường, không cần để ý tới nàng. Dứt lời lại điều khiển ngân toa, trực tiếp bay đi. Đám người kim gia nhất thời, mắt choáng váng, khó có thể tin nhìn bóng lưng của Phương Nguyên, cái này là tình huống gì. Kim Hàn Tuyết cũng có chút không cam lòng nhìn Tô Văn Hương, nhưng không nhiều lời, vội vàng. Bay theo Phương Nguyên, đây là chuyện gì vậy trời Phía sau, trong lòng đám người kim gia nổi giận đùng đùng, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là tuy bọn hắn không cam tâm, nhưng thấy Phương... Nguyên không nói một lời đi xa Xê âng chỉ có thể oán hận nghiến răng Vội vàng đuổi theo Vì dù bọn họ lại muốn tử hạm chi hơn nữa Nhưng không có phương nguyên ra tay Thì không ai dám đấu Pháp với thành nữ của Thủy Nguyệt Giáo Thấy thiên đạo Trúc Cơ Do Kim Gia mời tới kia Lại không nói câu nào liền rời đi Thành nữ Thủy Nguyệt Giáo Tô Văn Hương cũng kinh ngạc Qua một lát Nàng mới thu hồi phi kiếm Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh Thầm nghĩ Thiên đạo Trúc Cơ do Kim Gia mời tới kia là chuyện gì xảy ra Lại hoàn toàn không để ý Đến ta Lẽ nào chỉ tốt ở bề ngoài Trên thực tế lại không có bản lãnh gì Mời ngươi tới không phải là vì bảo hộ chúng ta đoạt bảo sao Vì sao bây giờ dị bảo ở trước mặt Ngươi Lại làm như không thấy Không phải là sợ thành nữ thủy nguyệt giáo đó chứ. Đám đệ tử kim gia đổi tới phía sau Phương Nguyên. Tiếp tục bay vút về phía hạch tâm bí cảnh. Chỉ là trong. Lòng đều rất bất mãn. Thần niệm trao đổi giao lưu. Nhưng Phương Nguyên đối với chuyện này. Lại hoàn toàn không giải thích. Chỉ nhanh chóng phi hành. Không thèm quan tâm. Tu sĩ phía trước. Dừng lại. Ngọn núi này đã bị ta chiếm lĩnh. Các người đi nơi khác tìm tạo hóa đi. Lại bay về phía trước không quá 300 dặm. Lại thấy xung quanh một ngọn núi hoang dã. Có bảy xuống một tầng. Đại trận hoàn toàn bao phủ ngọn núi lại. Mà trước đại trận kia thì dựng lên một lá cờ. Trên cờ theo chữ đồng. Bên cạnh cán cờ đang nằm một con hung ngạc to lớn. Trên đầu hung ngạc ngồi. Xếp bằng một cô bé mặc linh lung bảo giáp. Yêu khí tung hoành bá đảo, xung quanh không ai dám tới gần. Mà lúc này, tiểu cô nương kia ngẩn đầu, thấy người của kim thị nhất mạch đến, lại. Cười lớn một tiếng, từ trên lưng hung ngạc nhảy xuống, cầm tay một cây ngân kích kêu lên. Người kim gia cũng không ngoại lệ, đi tới nơi khác đi. Người kim gia thấy thế, nhất thời đều. Ngừng lại, mặt lộ vẻ tức giận, nàng lại bá đạo như vậy. Chiêm lấy một mảng lớn tử linh khoáng xếp hạng thứ 9. Đáng ghét, giã nhà đầu của Tây Huyền thành kia lại lớn lối như. Thế, làm sao còn có thể nhịn nàng? Trong nhiều tiếng hét lớn, xe Âng không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ lo điều khiển ngân toa, liếc mắt. Nhìn ngọn núi phía dưới, thản nhiên nói, không cần để ý tới nàng, tiếp tục chạy đi. Độc nhân Kim Thị đều tức giận, Sương Nhi cười lạnh nói, người ta ngay cả đường cũng ngăn lại. Rồi, Phương Nguyên nói, vậy thì đi vòng qua. Đám đệ tử Kim Thị nghe vậy, sắc mặt đều đại biến, rồn dập kêu lên, nhưng đồng Tô Nhi đứng phía dưới, nhìn thấy Phương Nguyên lại đi. Đường vòng, nhất thời ngẩn ngơ, một lát sau mới phản ứng lại, con mắt trợn lên như chuông đồng, kinh ngạc nói. Thiên đạo Trúc Cơ do Kim Gia mời tới, lại bị ta dọa chạy, đoàn người. Kim Thị theo Phương Nguyên đi một ngày đường, cũng đã bụng đầy oán khí. Trước đây theo Phương Nguyên đi vào, trong lòng vẫn có mong đợi rất lớn, dù sao thiên đạo Trúc Cơ Há có thể bình. Thường, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.